Bàn tay của đầu đà và hắn tử Đột nhiên tuột ra Họ không thu thế được Ba chưởng đồng thời đánh vào sức ngực Với thợ chí Nghe bịt một chén. Thanh thanh xa phiên quản chính Thanh thanh xa phiên quản Và trình thanh trước Đều la lớn trời ơi không xong rồi Họ cùng lúc nhảy lên cứu giúp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 Dựa vào nội công thần diệu của mình Mà nhẹ nhàng quá giải chữa lực của hai đối thủ Đầu đà và Hán tử đều kiệt sức bụng rũng lăn ra nằm dưới đất Trên thanh trúc và sa thiên quảng Dù hai người dậy, Bảo bọn tiểu nhị lò dọn dẹp Viên thừa chí lấy 10 lượng bạc ra Đưa cho trưởng quỷ rồi nói Ta để cho ông những đồ đạc bị hư hỏng Trong này còn nhiều khách vừa ăn uống xong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 Viên thời chí mỉm cười nói: Không cần khách sáo, xin thịnh giáo quý tính đại danh hai vị. Hai vị võ công như vậy nhất định là anh hùng hào hán đã thành danh gian trên giang hồ. Đầu đà nói: Pháp danh là của tài hạ là nghĩa sinh, nhưng mọi người đều gọi là thiết là hán. Còn hán tử nói: Tài hạ họ hồ, hồ tên Quế Nam, xin thịnh giáo quý tính đại danh các vị.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 Thì viên thời chí cư xử rộng rãi lại càng âm thầm mừng rỡ xế chiều hôm sau mọi người đã tới phủ bảo định tìm khách soạn tá tốt để sáng sớm hôm sau đến mạnh phủ tặng quà chúc thọ mạnh bá phi thấy danh thiếp ba người viên thời chí trình thanh trúc sa thiên quản liền đích thân ra cửa đón tiếp lão đã biết viên thời chí trả tuổi nhưng đoán chàng phải có chỗ hơn người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 Trong đó, quyết trọng nhất là tám con tuấn mã bằng bạch ngọc của Viên Thừa Chí tặng. Chiếc hộp bằng ngọc phỉ thúy của Thanh Thành. Cây san hô màu đỏ của Hồ Quế Nam tặng cũng đập vào mắt ngoài người. Đối với việc Viên Thừa Chí được cử làm minh chủ bảy tỉnh, mạnh bá phì rất không bằng lòng. Nhưng lão thấy chàng nói chuyện khiêm cung quả ái, mở miệng là gọi lão tiền bối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 Tại giữa sảnh, Mạnh Bá Phi ngồi ở chủ vị cạnh Viên Thời Chí. Ở bàn này còn có Lão Anh Hùng Uyên Ương Đảm Trương Dừa Cốc. Có quan Trú Phòng Phủ Bảo Định là Phùng Tham Tướng, biệt hiệu là Mã Đao Quang. Có đống Khai Sơn, Tổng Tiêu Đầu Vĩnh Thắng Tiêu cựu Ngoài ra, còn có một số nhân vật lãnh tụ Gió Lâm.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 Vậy là hắn tiện tay cầm lấy ra giả nhẹ nhàng thoải mái, khiến người đi đường nhìn thấy phải tháng phục tham tướng lão già thần lực kinh người. Khiên quan đau của ta đến đây! Đó luôn là câu cửa miệng của hắn. Lúc này hắn đang nổi giận, quen mồm hô lên câu đó. Hai tên tùy tù ngơ ngác lần này đến đây chúc thọ, đâu có khiên võ khí theo.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 Cũng không dám mở miệng nói nữa Hắn dùng cả hai tay đè lên trán Ba chừng bốn cẳng rời khỏi đó Chưa tới cửa Hắn chưa dám nói Ra khỏi cửa mời lên tiếng khóa mạ Tu y tùng đâu con rùa khố nặng Sợ nặng làm biến chứ gì Không chịu khiên thanh quan đau đã quen dùng con lão gia đến đây Không thì có bà đó, Ta phải à Một đau chặt con mũ nó thành ba bốn khúc á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 Ý dùng tay phải hết sức đỡ nền Còn tay trái đánh chạm Khi hai các tay chạm nhau Quý Tân Thụ nghĩ thầm Tên này cô giọng Quá nhiên có chút ít công phu Y đưa tả trưởng Ấn vào quỷ tay trái hòa mạnh Nghe biệt một tiếng Dùng sức định hết ra ngoài Nào ngờ công phu mạnh tranh khá dững Thế đẩy này chỉ khiến y lắc đường mấy cái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 người thật hổ danh là lão luyện giang hồ ngay cả kế kim hiền thoát xác này cũng không biết quý nhị nương dần dữ hỏi người nói gì đổng khai sơn đáp vượt hoàng đã đến bắt cái từ lâu rồi quý nhị nương vừa kinh hãi vừa dần dữ quát lên hả có thật không đổng khai sơn nói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 nhất thời không biết phải làm gì ba người mai kiếm hòa lưu bồi xuyên tôn trọng quân cũng đã dừng tay thánh thủ thần thư hồ quý nam đi đến bên minh chủ khe nói tướng công tên tiêu sư này nói dối viên người chí hỏi sao hồ quý nam nói giữa quan của hắn giấu ở đây nè nói xong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 chỉ là hừ chiều dùng để dương đông kích tây. thưa lúc cô ả lo bảo vệ cấm mắt chàng đứa Hữu dưỡng đẩy nhẹ vào vai tôn trọng quân phải lùi luôn ba bước đứa bé trong lòng đã bị dương thời chí đoạt lấy tôn trọng quân vừa kinh hãi vừa lo lắng dội la lên Hả? sư phụ sư nương nhấc lên hát cướp tiểu sư đệ khi vợ chồng quý tân phụ quay đầu lại